Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn Mời các bạn cùng đến với bộ chuyện mới Của tác giả băng Nhi Qua giọng đọc của MC Kim Thành Thiên tới nơi đã là một giờ sau Khi vào đám người kia Đã chờ sẵn anh ở cửa Phía sau anh là một đám vệ sĩ vest đen Vừa nhìn thấy anh Đám người kia vội cúi đầu cung kính Tổng giám đốc Thiên ngài đã tới rồi Cô ta đâu? Người ở bên này Đám người áo đen dẫn anh vào phòng khách Thiên ngồi xuống sofa Hải và hai vệ sĩ chuyên nghiệp đứng phía sau. Tên Mập ngồi xuống phía đối diện. Đứng xung quanh hắn là đám đàn em. Tổng giám đốc Thiên mời dùng trà. Thiên không nói một lời. Rút bao thuốc ra châm một yếu. Tên Mập bật camera giám sát căn phòng đang nhốt Vân ra. Trên màn hình cô ta đang ngồi trên sàn nhà. Tay chân bị trói chặt. Cô ta không ngừng dãy rụa. Thiên sau khi xác nhận bèn ra hiệu cho Hải. Hải hiểu ý bước lên. Đem ca táp trong tay mở ra Đặt lên bàn Rồi đẩy tới trước mặt tên mập Trường này đủ rồi chứ Đám người áo đen nhìn chiếc ca táp đầy tiền Thì nốt nước bọt thèm thuồng Tên mập vội vàng kiểm tra tiền Sau đó lập tức đóng ca táp Đưa cho tên đàn em đứng phía sau Hắn ta gật đầu lia lịa Đủ rồi, cảm ơn tổng giám đốc Tổng giám đốc, đây là chìa khóa phòng giam cô ta Bọn tôi giao người cho cậu Rồi xin phép rút lui Đi vội vậy sao Tổng giám đốc còn dặn dò gì nữa số tiền tôi hứa cho các người khi bắt được cô ta chỉ bằng một nửa số tiền mấy người đang cầm cậu nói thử xem Tổng giám đốc Ngài còn muốn chúng tôi làm gì xin cứ nói Thiên hất đầu về phía Hải lập tức phía sau Hải đưa cho tên mập một ống tiêm có bơm sẵn một chất lỏng trong suốt tiêm cho cô ta đừng để cô ta chết là được cho các người một giờ tên mập nhận lấy ống tiêm nhìn đám đàn em rồi cười đầy ý vị đám người áo đen đi rồi thiên ngồi vắt chân tựa lưng vào thành ghế hút thuốc mắt vẫn quan sát camera mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào trên màn hình khi đám người của tên mập bước vào căn phòng nơi giam giữ vân cất giọng cười đều cáng cô em xinh đẹp đêm nay để bọn anh chơi với em nha các các người các người muốn gì cô em ngoan nào cô em đừng sợ như vậy Không để Vân kịp phản ứng Mũi kim tiêm đã đâm xuống Loại thuốc trong ống tiêm rất mạnh Sau khi tiêm vào Rất nhanh cô ta đã cảm thấy cả người khô nóng Ý thức dần trở nên mơ hồ Rất nhanh miệng Vân phát ra những âm thanh ái muội. Thiền vẫn ngồi yên trước màn hình camera Hút thuốc như cũ Khi chắc mũi kim kia đã đâm vào mạch máu Thì mới tắt máy Cánh cửa căn phòng giam giữ Vân được mở ra Thiên lạnh lùng cùng Hải và hai tên vệ sĩ đứng ở ngoài cửa. Đám người áo đen quần áo chỉnh tề bước ra ngoài, nhìn thấy mặt anh lạnh đứng ngoài thì có chút khúm núm. Tổng giám đốc Thiên, chúng tôi đã làm xong những việc ngài giao. Ngài còn gì phân phó không ạ? Cút. À vâng vâng. Vân đầu bù tóc rối không một mảnh vải che thân, cả người chi chít những vết xanh xanh tím tím. Cô ta đang ngồi co ro, hai tay ôm chặt lấy thân mình như muốn bao bọc lấy cơ thể. Thiên, em biết nhất định anh sẽ đến. Vậy sao? Vâng, bỏ lớp mặt nạ của cô xuống đi. Tôi thấy thật ghê tởm. Anh Thiên, anh nói gì em không hiểu. Cô không hiểu. Hay là để tôi nói cho cô hiểu nhé. Vâng, vở kịch này cũng nên đến lúc hạ màn rồi. Dám dở trò dưới mắt Thiên tôi. Cô cũng nên biết hậu quả sẽ thế nào chứ. Anh Thiên, anh sao vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh Thiên, anh phải tin em Em yêu anh mà Em sao có thể làm gì có lỗi với anh được Tin cô? Tin cô thế nào? Tin cô bị An làm hỏng thai Hay tin cô không lấy cắp thiết kế của tôi? Không phải em Anh Thiên là An hại em dạy thai Chính anh mắt cũng nhìn thấy cơ mà Còn việc lấy cắp thiết kế của anh thì em cũng không biết Cô ấy là người của GLV Cũng là người thuyết trình mẫu thiết kế đó mà Anh Thiên Anh không tin em sao? Không phải cô. Tôi nói cho cô hay. Tôi biết tất cả rồi, cho nên đừng đóng kịch nữa. Lừa dối tôi, hậu quả thế nào cô sẽ biết ngay thôi. Anh Thiên, em không cố ý. Tất cả là chỉ vì em yêu anh thôi. Xin anh, xin anh hãy nghĩ đến tình cảm của chúng ta, mà tha cho em lần này. Tha cho cô. Cô nghĩ dễ dàng vậy sao? Tha thứ cho cô. Rồi đứa con bị cô hại chết của tôi và An có thể sống lại không? Tha thứ cho cô rồi, hợp đồng 300 tỷ có thuộc về phong vũ không? Vâng, cô nghĩ chỉ thế này là xong thôi sao? Cô, những điều mà cô làm với tôi và mẹ con cô ấy, tôi sẽ đòi lại từng thứ, từng thứ một. Anh Thiên, xin anh, xin anh hãy tin em lần này có được không? Thiên mở đoạn ghi âm về cuộc trò chuyện ngày hôm ấy. Thiên, anh nghe em nói, em... Cục cầm miệng lại cho tôi. Sự thật đã rõ mười mươi như vậy rồi, mà cô còn định chối cãi hay sao? Em... Tổng giám đốc, bên cảnh sát có thông tin mới. Theo như điều tra, chiếc xe của thiếu phu nhân đã bị người ta động tay vào. Hiện tại cảnh sát đã bắt được kẻ tình nghi, đã ra tay với thiếu phu nhân. Tổng giám đốc, cảnh sát nói rất nhanh, sẽ biết được người đứng sau vụ này. Gọi cho bên cảnh sát báo án Nói ở tôi muốn giao cho bọn họ Kẻ bắt cóc vợ tôi Trộm thiết kế của phong vũ gây hậu quả nghiêm trọng Dặn dò họ chăm sóc cô ta cho cẩn thận Hải Cậu mang cô ta đến đồn cảnh sát đi Vâng Thiên vứt lại câu nói này rồi quay người rời đi Vân tuyệt vọng ngồi thờ giữa nhà Nhìn anh quay lưng bước đi Cô ta biết cô ta đã xong đời rồi Nếu như người cô ta thuê bị bắt rồi Với tính cách của Thiên kiểu gì cũng điều tra ra tội mới chồng tội cũ cô ta e rằng ngày thấy mặt trời lần sau còn xa lắm phòng vip quán ba giờ kinh thiên ngồi trên sofa tay lắc lư ly rượu thứ chất lỏng nâu vàng sóng sánh kế bên anh là duy tiếp đến là kha bên kia là minh đang nhìn nhau thở dài từ ngày thiên biết sự thật thì hết ở lì tại khu lều trại của đội cứu hộ rồi đêm lại mò đến đây uống say bí tỉ Làm cho Minh ngày ngày phải mang rượu quý đến tiếp đón anh Rồi lại đưa anh về Đại ca Anh uống ít đi một chút Dạo gần đây sức khỏe anh không tốt Lại uống nhiều như vậy Ban ngày lại phải tìm kiếm chị dâu Nếu không nghỉ ngơi tốt sẽ rất hại cho sức khỏe Không sao Chỉ là chút rượu này không chết được Duy đưa tay giật phăng ly rượu trong tay anh Mà cất giọng không vui Thiên Cậu điên rồi Cậu nhìn dáng vẻ thân tàn ma dại của cậu đi Có khi An còn chưa tìm thấy Cậu đã đi chầu Diêm Vương rồi đấy Mặc kệ Tôi muốn uống Chỉ khi say rồi tôi mới gặp được cô ấy thôi Đại ca, anh đừng như vậy Thiên Không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay Nếu mà An ở đây chắc chắn cô ấy sẽ cười vào mặt cậu Duy, cậu đừng nặng lời như vậy Đại ca cũng đã khổ sở lắm rồi Khổ sở Lúc tôi khuyên cậu ta vã cả bọt mép Đừng đối xử với An như vậy Cậu ta đâu có thèm nghe Bây giờ người đã đi rồi thì bày trò muốn bù đắp, rõ ràng là yêu nhưng lại sống chết không thừa nhận, có không giữ, vất đừng tìm, cơ hội đôi khi chỉ đến một lần, không trân trọng thì sẽ mất đi. Thiên, hy vọng bây giờ cậu hối hận vẫn còn kịp. Càng nghĩ anh lại càng thấy bản thân mình hồ đồ, từng ly từng ly cứ vơi dần, đống rượu đắt tiền của mình cuối cùng chỉ còn lại đống chai rỗng. Thiên say bí tỉ, Được Duy Tháp Tùng trở về Tây Uyển Thẩm thoát đã hơn một tháng trôi qua Kể từ ngày An mất tích Đội cứu hộ sau bốn mươi 49 lần báo cáo với Thiên Cuối cùng cũng được lệnh kết thúc tìm kiếm Vân vào tù Bằng các nghiệp vụ chuyên nghiệp Cảnh sát đã tìm ra rất nhiều bằng chứng Kẻ tình nghi ra tay với xe của An Cuối cùng cũng cúi đầu nhận tội Và khai ra người đứng sau là Vân Khi nghe tin này Thiên mặt không biến sắc Anh Vốn đã đoán được trước kết quả sẽ thế này Vân sau khi cúi đầu nhận tội đã nhiều lần gọi điện cho Vĩnh nhưng câu trả lời cô ta nhận được luôn là câu nói lạnh lùng của anh ta. Cô Vân, hiện tại Tổng Giám Đốc của chúng tôi rất bận. Ngày ấy có nói tôi truyền lời cho cô rằng cô quá nóng lòng muốn làm Trần Thiếu Phu Nhân nên cơ sự mới như ngày hôm nay. Chuyện này là do cô không nghe theo sự sắp xếp của ngày ấy. Cô Vân, hy vọng cô bình an. Còn nữa cô Vân, Tổng Giám Đốc còn nói nếu như cô để lộ bất cứ điều gì không nên nói thì mẹ cô e là hy vọng cuối cùng của Vân cuối cùng cũng bị dập tắt rồi. Cô ta thẫn thờ ngồi co ro trong phòng giam đã làm ra bao nhiêu chuyện như vậy không biết phải ngồi trong này bao lâu. Ngày hôm sau phiên tòa xét xử Vân cũng diễn ra được công chúng cực kỳ quan tâm do bên nguyên cáo là tổng giám đốc tập đoàn Phong Vũ trong một góc khuất của phòng xét xử còn có một người nữa xuất hiện người đàn ông đó đội mũ lưỡi trai đeo kính dâm. Ngồi lặng lẽ quan sát tất cả Vân bị còng tay áp giải vào vị trí bị cáo Trông có vẻ tiểu tụy đi rất nhiều Phiên tòa nhanh chóng được diễn ra Luật sư biện hộ cho Vân chỉ là một luật sư thực tập Vì nguyên đơn là tổng giám đốc của phong vũ Nên không có ai dám nhận vụ án này Tới giờ cơm Vân vẫn ngồi đó Nhìn qua lỗ ánh sáng duy nhất ra ngoài trời kia Cuộc đời này của cô ta từ nay Phải sống trong nhà giam ẩm ướt từ túng này Cuộc đời này của cô ta vậy là coi như đã kết thúc. Bỗng nhiên trước mặt Vân xuất hiện một bóng người. Cô ta đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy một nữ tù nhân với gương mặt bất cần đang nhách mép cười với cô ta. Cô muốn gì? Muốn gì à? Mày là người mới tới, cũng nên chào hỏi bọn này một tiếng chứ hả? Còn rành, mày câm rồi sao? Để bọn này cho mày biết thế nào là lễ độ. Nói xong, cô ta hất đầu về sau ra hiệu. Cả đám tù nhân cũng lao về phía Vân đấm đá lia lịa. Vân bị đánh đến tím bầm cả người, đầu tóc rối tung mới thấy quản giáo chạy tới tách bọn họ ra. Những ngày sau đó, Vân vẫn là đối tượng bị bọn chúng bắt nạt, ghét bỏ chèn ép. Một người tính tình tiểu thư như cô ta không chịu được việc này cũng như công việc phải làm khi cải tạo mà sinh ra trầm cảm. Một ngày đẹp trời, Hải nhận được tin báo từ nhà giam, Vân đã tự sát vì trầm cảm. Khi Thiên nghe thấy thông tin này, cũng không có bất cứ phản ứng gì. Khuôn mặt anh vẫn nhàn nhạt, không rõ cảm xúc. Hai năm sau, tại sân bay quốc tế Los Angeles, một cô gái châu Á vô cùng xinh đẹp và quyến rũ đang kéo theo một cái vali lớn. Bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng tuấn tú, khí chất phi phàm. Phía sau cô còn có ba người nữa cùng tới tiễn cô. Anna, em trở về nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu có vấn đề gì bên đó cứ gọi cho anh. Một tuần nữa anh sẽ quay về Việt Nam tìm em. Khi nào về tới nhớ gọi cho anh, biết chưa Em biết rồi, anh đừng lo cho em Ba, mẹ, anh hai Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe Đợi dự án này hoàn thành Con sẽ quay trở lại Con cũng phải chăm sóc mình thật tốt, biết chưa Sau khi cô gái đó bước vào khu vực soát vé Hai người trong số họ đưa tay lên khẽ lau đi dòng nước mắt Trực lăn trên khóe mi Đứa con gái này của họ đã phải chịu khổ quá nhiều rồi Bây giờ khó khăn lắm mới có thể sống vui vẻ hơn một chút Hy vọng nghiệt duyên đã dứt, lần trở về này sẽ không gặp lại người đó nữa. Tại văn phòng tổng giám đốc, tòa nhà văn phòng tập đoàn phong vũ, Thiền đang đứng trước cửa kính sát mặt đất, nhìn ra bầu trời ngoài kia. Đã hai năm kể từ ngày An mất tích, ngày nào anh cũng tới bờ biển nơi chiếc xe lao xuống, đứng bần thần tới đêm đã thành quen. Tiếng gõ cửa chợt vang lên, Thiền quay trở về với thực tại. Anh cất giọng nhàn nhạt, nhạt nói với người bên ngoài, Vào đi. Tổng giám đốc, theo như thông tin chúng ta vừa nhận được, nhà thiết kế trẻ Anna trong hôm nay sẽ tới Việt Nam. Nghe nói lần này cô ta tới đây là muốn mở một show triển lãm thiết kế trang sức cao cấp. Nghe nói thiết kế của cô ấy rất độc đáo, mang những nét rất riêng. Mỗi sản phẩm đều là phiên bản giới hạn, giá cũng rất cao. Nhưng trước khi sản phẩm ra mắt công chúng đã được đặt mua toàn bộ, Tổng giám đốc nghe nói lần này cô ấy trở về Việt Nam khoảng hơn một tháng, phía GLV và JVKI Đều mong muốn được hợp tác với cô ấy Vậy tổng giám đốc Chúng ta có nên Tìm tất cả tài liệu liên quan đến cô ấy Tới đây cho tôi Giám sát kỹ mọi hành động của GLV Khi bên đó có động tĩnh gì Lập tức báo cáo cho tôi Tổng giám đốc Tài liệu về cô Anna khá ít ỏi Tất cả những tài liệu về cô ấy được công bố ra Tôi đều tổng hợp lại và để trên bàn làm việc của anh Tôi sẽ đặt vé show thiết kế của cô ấy cho cậu Về GLV Hiện tại vẫn đang án binh bất động Người của chúng ta vẫn luôn để mắt đến bọn họ Ừ, cậu ra ngoài làm việc đi Vâng Nói rồi, Hải lập tức đi ra ngoài Trong phòng chỉ còn lại mình anh Trời hôm nay xanh trong mắt mẻ Bầu trời mùa thu cao mà xanh trong Nắng mùa thu dịu dàng không quá gắt Thiên bước trở về bàn làm việc Lật mở tập tài liệu ra Bên trên là toàn bộ thông tin Hải điều tra được về người phụ nữ tên Anna Anna 25 tuổi Quốc tỉnh Mỹ là nhà thiết kế trang sức trẻ tài năng nhất hiện nay, nắm trong tay vô số mẫu thiết kế cao cấp độc đáo, được giới thượng lưu săn đón. Cô hiện là giám đốc sáng tạo của tập đoàn Sky, có trụ sở tại Los Angeles. Phía bên dưới còn có hai tấm ảnh, nhưng chỉ là ảnh chụp sườn mặt không rõ ràng. Anna vốn chưa bao giờ xuất hiện trước truyền thông. Mọi thông tin của cô đều chỉ có từ hơn một năm trước trở lại đây, còn trước đó là một từ khóa không lời giải đáp. Chuyến bay từ Los Angeles vừa mới hạ cánh ít phút, Sự xuất hiện của một cô gái váy trắng xinh đẹp, nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Phía sau cô, một người đàn ông trong bộ vest hồng phấn, kéo theo một vali lớn, hối hả đi theo sau. Người đó có một gương mặt yêu nghiệt, trang điểm có chút khoa trường, vừa đi vừa nháy mắt với cô gái nhỏ. Anna, xe của chúng ta đã đợi sẵn bên ngoài. cưng thử nói xem, tối nay chúng ta có nên đi quầy một chút không nhỉ? Coi như là tiệc mừng chúng ta tới thành phố này. Anna à, chế muốn đi quẩy Năn nỉ cưng đó Được được được, vậy tối nay bổn cô nương sẽ bồi tỉ Dỉn tỉ Bữa nay chúng ta quẩy ở đâu vậy Đương như là quán ba lớn nhất thành phố này rồi Tại quán ba sở kinh Dưới ánh đèn lập lòe Cùng tiếng nhạc DJ sôi động Rin trong bộ vest lịch lãm Tay cầm ly rượu lắc lư theo điệu nhạc Khuôn mặt yêu nghiệt đầy vẻ hưng phấn Anna, có muốn ra nhảy một chút không? Không muốn Bà cô của tôi ơi có ai đi ba mà chỉ ăn như cưng hay không? Thật là không có chút tiền đổ nào. Rin nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh thường. Cậu ta uống cạn ly rượu rồi đứng lên hòa vào đám người đang lắc lư theo điệu nhà kia. Cô lắc đầu cười. Đâu ai nói đi bar là phải thác loạn chứ. Cô đang nhâm nhi một ly cocktail nhìn ngắm xung quanh thì bị một giọng nói cợt nhả làm cho giật mình. Em gái xinh đẹp sao lại ngồi đây một mình như vậy? Anh ngồi nói chuyện với em cho đỡ buồn nhá. Dơ... Ông anh có thành ý như vậy Thì biết sao đây ừ, Vợ tôi không biết uống rượu Tôi thấy cô ấy kính ông một ly Chẳng biết từ bao giờ Rin đã quay lại giải vây cho cô Anh mỉm cười lịch thiệp Đưa ly trong tay Chạm ly với người đàn ông đối diện Rồi thản nhiên cười nói câu cảm ơn Lão già mập vẻ mặt cứng đờ Cứ ngỡ kiếm được con hàng ngon Vậy mà lại có chồng rồi Lão ta thẹn quá hóa giận Quay người bỏ ly luôn Rin nhìn cô trề mò Ai nhờ, sao cưng đi đâu cũng thu hút đàn ông hết vậy à, trả bù cho chế. <cười> Chẳng phải chế thu hút được rất nhiều cô gái đó hay sao, người ta vẫn còn nhìn chế với ánh mắt đắm đuối kia kìa. Chế đây á, chế thích tiểu co co, không thích bánh bèo nhắc cưng. Rồi cả hai cùng phá lên cười. Đồng hồ chậm chạp trôi đến mốc hai ba giờ, sau khi ăn no chơi chán, cả hai khoác vai nhau ra về. Ngày mai cô còn có sâu triển lãm, không thể thức quá khuya. Anna... Tên thật của Cưng là gì vậy? Ừ, chế tò mò quá nha. Tên thật ý hả? Cứ gọi em là Anna, không phải được rồi sao? Xí, sí, có cái tên thôi mà cũng giấu Cưng không gọi Chế là chị em tốt nữa hay sao? Nói, em nói là được chứ gì. Tên thật của em là An đó. Vậy tên thật của Tỷ thì sao? Tên thật của Chế hả? Chế là người Mỹ gốc Việt, sinh ra ở Mỹ nên không có tên Việt đâu Cưng. Nói rồi, cả hai cùng cười vui vẻ, bước đi ra ngoài bãi đậu xe. Hôm nay Thiên tới 3 giờ kinh muộn hơn mọi ngày. Vừa đi tới đại sảnh, anh bị tiếng cười nói của một cặp đôi thu hút. Bước chân ngừng ở tại chỗ, đứng đó lắng nghe rất lâu. Giọng nói này tại sao lại nghe quen đến vậy? Thiên uống nhiều hơn mọi khi. Đám người Minh ngăn cản thế nào cũng chẳng được. Nhưng anh càng uống lại càng tỉnh. Hôm nay bất chợt nghe được giọng nói kia làm anh càng thêm nhớ cô ra giết. Ngày hôm sau, sau triển lãm tru lớp của an diễn ra tại khu triển lãm đắt giá nhất thành phố vì là sâu của nhà thiết kế trang sức cao cấp trẻ nổi nhất hiện nay nên thu hút rất nhiều phu nhân tiểu thư danh giá trong giới thượng lưu sau trưng bày thiết kế đã đi tới hồi kết mc đứng trên sân khấu thao thao bất tuyệt nói về đẳng cấp cũng như sự tinh xảo của những thiết kế vừa rồi sau đó mc hơi hướng mắt vào phía trong cánh gà lên giọng nói lớn ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được giới thiệu đến quý vị Nhà thiết kế trẻ tài năng của chúng ta Đây là lần đầu tiên cô ấy tới Việt Nam Cũng là lần đầu tiên cô ấy xuất hiện trước công chúng Xin một chàng pháo tay cho nhà thiết kế của chúng ta Anna Thiên bật thẳng người dậy như lò xo Anh thậm chí không dám tin vào mắt mình Người đang xuất hiện trên sân khấu kia Là người con gái luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh suốt hai năm nay Xin chào Tôi là Anna Rất vui khi bộ siêu tập lần này được sự quan tâm của quý vị một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người tổng chưa đợi hải nói hết câu thiên đã xô ghế đứng dậy sải bước đi làm cho hải ngây ra tại chỗ tổng giám đốc nhà anh ta tự nhiên mặt đen kịt lại đi đâu rồi thiên một đường lao thẳng vào khu vực phòng chờ trong cánh gà sau khi đạp hỏng bảy bảy bốn mươi chín cánh cửa nhà người ta cuối cùng anh cũng chịu dừng lại hải hớt hải chạy theo tay quệt mồ hôi còn vương trên trán nhưng mà cái cảnh tượng trước mắt làm cho anh ta sững sờ tại chỗ. Rin chấp chấp đôi mắt yêu nghiệt, nhìn anh chàng đẹp trai cực phẩm trước mắt. Anh là ai vậy? Bên cạnh An cũng gật đầu ngơ ngác. Đúng vậy, anh là ai thế? Em hỏi tôi là ai sao? Mới có hai năm mà em đã quên mất, tôi là chồng em rồi hay sao? Sao cơ? Anna, em có chồng rồi ư? Tầm bậy. Anh giai, có phải anh nhận nhầm người hay không? Tôi không quen biết anh, lại càng không phải là vợ anh. An, anh biết là anh có lỗi với em. Xin em đừng nói chuyện với anh bằng giọng xa lạ như vậy. Chúng ta có quen biết sao? Anh có lỗi gì với tôi chứ? Câu trả lời của An làm cho trái tim Thiên như vỡ ra từng mảnh. Cô hỏi anh bọn họ có quen biết không? Thậm chí cô còn không nhận ra anh là ai. Thiên bước ra khỏi nhà triển lãm thành phố như người mất hồn. Hải đi phía sau anh cũng không dám hé răng. Thiên phun ra năm chữ Không cần đi theo tôi Rồi lái xe đi mất Bỏ lại hải ngơ ngác với làn khói xe Anh đạp chân ga Chiếc xe sang năm đó Đã đổi thành một chiếc xe đen bóng sang hạng khác Tất cả những gì liên quan đến văn năm đó Giờ chỉ còn lại Tây Uyển Sở dĩ anh giữ lại Tây Uyển Vì anh luôn tâm niệm rằng Nếu như rời đi Rồi một ngày nào đó khi cô quay về Sẽ không tìm thấy anh thì làm sao bây giờ Chiếc siêu xe chạy với tốc độ kinh hoàng, một đường thẳng tới bệnh viện quốc tế Mộc Viên. Phương đang phát thuốc cho bệnh nhân, trong phòng bệnh, thì nghe thấy có tiếng bước chân áp sát phía sau. Cô vừa quay người lại chưa kịp nhìn xem người tới là ai, thì đã bị một cánh tay cứng cáp tóm lấy rồi kéo đi. Buông tôi ra! Anh làm cái quái gì vậy? Thiên! Anh nổi điên gì vậy? Thả tay ra! Bà đây còn phải đi phát thuốc! Phương! Rốt cuộc cô và An Định giấu tôi đến khi nào? Giấu cái đầu nhà anh ấy! Thiên, anh có bị điên không? Tôi đang phát thuốc cho bệnh nhân. Là phát thuốc đấy. Anh có bị điên thì tới khoa tâm thần. Tôi đây không chữa được. Phường, cô đứng lại đó. Chuyện An còn sống, tại sao lại giấu tôi? Vậy sao? Giấu anh thì sao? Anh có tư cách gì mà hỏi đến sự sống cái chết của cô ấy? Thiên, nếu như An còn sống, tốt nhất anh nên tránh xa cuộc sống của cô ấy ra một chút. Khó khăn lắm cô ấy mới có thể sống vui vẻ, thoải mái, kể từ ngày cô ấy bắt đầu không yêu anh nữa. Đó là cách tốt nhất, anh có thể bù đắp cho cô ấy đấy. Nói rồi Phương quay người rời đi. Thiên đứng đó, trái tim đau đớn như bị vạn tiễn xuyên qua. Bây giờ anh mới hiểu được cảm giác yêu một người mà trong mắt người đó không hề có tình cảm với mình, đau đớn đến thế nào. Giờ này anh mới hiểu cảm giác đau xót bất lực này, liệu rằng có quá muộn hay không. Đang bước đi vô hồn, thì bất chợt Thiên đụng phải một bóng người. Dô, ai đây ta? Thiên! Cơn gió độc nào thổi cậu tới bệnh viện của tôi vậy? Nghe bệnh nhân gọi vào hotline báo có một tên điên tới kéo bác sĩ đang phát thuốc của tôi đi. Hóa ra tên điên đó là cậu à? Im miệng chó của cậu lại cho tôi. Ông đây nói sai sao? Thiên, từ ngày ăn mất tích, xem ra tính cách của cậu thay đổi rồi. Trước đây cậu chưa từng quan tâm cô ấy như vậy. Sao nào, lúc trước thì không quan tâm người ta ra sao? Đợi người ta đi rồi mới hối tiếc à? Giờ đây, lại thâm tình dễ sợ như vậy. Thiên đen mặt nhả ra một chữ cút rồi quay người rời đi. Hôm nay ông đây không có cuộc phẫu thuật nào. Không biết cậu có nhã hứng uống với tôi vài ly không? Hôm nay ngoài bốn người, Thiên, Duy còn có sự xuất hiện của một cô gái. Người đó là Dương, em họ của Minh mới đi du học trở về. Cũng gọi là có chút quen biết với Duy và nhà họ Trần. Hôm nay Dương tới nhà Minh nghe nói Minh cùng đám người Thiên đến nhà Duy uống rượu bèn nặng nặc đòi đi theo. Hai anh, Dương Em về nước rồi sao, mau vào nhà đi Em mới về nước hôm qua Em qua thăm ông bà ngoại liền nghe các anh nói tổ chức uống rượu Nên mạng muội đến đây Các anh sẽ không dặn em chứ Sao bọn anh lại giận cô gái dễ thương như em cơ chứ Đúng rồi Dương Lần này em định về nước bao lâu Khoảng 2 tháng anh ạ Anh Kha và anh Thiên ở bên trong cả sao Dương ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng một người Bọn họ vốn có giao tình nên thân quen đã lâu Duy đáp lại một câu không hề phát hiện ra biểu cảm của Dương có chút không đúng. Cô ta chạy vào phía trong, nhìn thấy hai người đàn ông cực phẩm đang ngồi trên sofa trò chuyện, tay cầm ly rượu, thì vội vàng sáp đến cười nói Anh Thiên, anh Kha, đã lâu không gặp. Hà vẫy vẫy tay, ý bảo cô bé ngồi xuống. Dương, em về rồi sao? Thiên suy nghĩ một hồi, vẫn là nghĩ không ra cô gái này rốt cuộc là ai, chỉ thấy cô gái này chen vào ngồi giữa bọn họ, còn quay sang cười với anh. Thậm chí còn đưa tay Ôm cứng ngắc lấy cánh tay anh thiên có chút không vui Anh đưa tay kia lạnh lùng gỡ cánh tay của cô gái nhỏ Ra khỏi tay mình Đúng vậy, em trở về rồi Nhưng hình như anh thiên không nhận ra em thì phải Đại ca, em ấy là em họ của mình Dương Khi đi Mỹ em còn khá nhỏ Nên cậu ấy không nhận ra là điều dễ hiểu Dương, nào, chạm ly Chào mừng em trở về Bữa tiệc rượu diễn ra nhanh chóng Dương thật ra thầm thích thiên từ lâu Cô ta chọn vị trí gần anh nhất có thể Để đôi khi vờ như vô ý Mà ngả vào lòng anh Từ khi còn là một cô bé 15 tuổi Dương đã âm thầm thích anh Đáng tiếc khi đó anh đã đính hôn với An Anh Thiên Chị dâu cũng đã mất tích 2 năm rồi Anh vẫn còn tìm kiếm chị ấy phải không Anh thâm tình thật đấy Em thật ngưỡng mộ chị ấy Phải, đương nhiên là phải tìm Tìm kiếm lâu như vậy cuối cùng cũng tìm thấy rồi Cậu tìm được cô ấy thật sao Phải, tìm thấy rồi nhưng cô ấy nói không quen biết tôi anh vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao từng đám mây trắng lững lở trôi dưới bầu trời xanh thẳm trên thế gian này rốt cuộc là có cái gọi là cơ hội thứ hai hay không thiên một lần nữa gặp lại an trong một buổi dạ tiệc vào một tuần sau buổi triển lãm đó hôm nay cô đi cùng với một người đàn ông không phải là người mà anh đã từng gặp qua ngày đó mà là một người đàn ông khác tô hải minh tổng giám đốc tập đoàn sky tại mỹ Hôm nay bọn họ thật sự quay trở lại Việt Nam để mở một chi nhánh ở quê nhà. Thiên biết điều này cho nên đã có ý muốn hợp tác cùng Sky, thậm chí tham vọng đưa An trở về bên cạnh mình. An và Hải Minh đứng trên bục kín rượu và nói lời cảm ơn với mọi người. Cánh nhà báo phóng viên bắt đầu chụp ảnh và liên tục đưa micro về phía bọn họ. Xin hỏi Tổng Giám đốc Minh, vị bên cạnh anh có phải là nhà thiết kế đang nổi nhất hiện nay Anna không? Đúng vậy. Cô ấy chính là Anna Vậy xin hỏi Tổng giám đốc Minh Phát hiện ra tài năng của cô ấy như thế nào Tôi thấy hai người thực sự rất thân thiết Mạn phép xin hỏi hai người có quan hệ gì Anna rất thích vẽ Mỗi khi cô ấy rảnh rỗi Lại vẽ rất nhiều, đa phần là trang sức Có một lần tôi tình cờ phát hiện ra Một bức vẽ mà cô ấy giấu dưới gối Nên mới phát hiện ra Cô ấy lại có năng khiếu tới như vậy Về mối quan hệ giữa chúng tôi Thật ra thì Anna, cô ấy là vị hôn thê của tôi Tôi thấy cô Anna rất giống phu nhân của tổng giám đốc thiên nha Đúng vậy, thật sự rất giống Bây giờ tôi mới để ý chuyện này nha Thật sự, giống quá luôn ấy. Trời ạ, có phải hai người là chị em sinh đôi không? Cả hội trưởng được phen xôn xao Quả thật nhìn kỹ Cô thực sự rất giống phu nhân của tổng giám đốc phòng vũ Tuy là Anna có chút trưởng thành và sắc xảo hơn Nhưng quả thật là hai người giống đến nỗi khó lòng mà phân biệt nổi Mọi người không hẹn mà đồng loạt Quay người nhìn về phía thiên Nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng sắc bén của anh Thì lập tức hít vào một cụm khí lạnh Quả nhiên Người phụ nữ này có mối liên hệ nào đó với Trần Thiếu Phu Nhân Cô Anna Cô có quen biết Trần Thiếu Phu Nhân không? Xin chào, tôi là Anna Tôi rất vui khi những thiết kế của mình Được đón nhận nhiệt tình như vậy Đây là lần đầu tiên tôi trở về Việt Nam Sau một thời gian dài định cư ở nước ngoài Tôi xin đính chính một chút Tôi không phải là Trần Thiếu Phu Nhân Hay có bất kỳ mối liên hệ nào với cô ấy cả Có thể ngoại hình của tôi giống với cô ấy Nhưng tôi là tôi và cô ấy là cô ấy Người với người giống nhau Cũng vốn không hiếm gặp Cho nên hy vọng quý vị nhớ đến tôi là Anna của Sky Xin cảm ơn Nói rồi cô hơi cúi đầu như một lời cảm ơn Rồi bước đi vào bên trong Thiên vẫn đứng yên đó Cô nói cô không phải là An của anh Một tuần sau đó Thiên chìm vào hơi men Cái cảm giác tìm thấy rồi lại biến mất Hy vọng rồi lại sụp đổ khiến anh cảm thấy bất lực và khó chịu vô cùng. Đám người Duy khuyên thế nào cũng không được, nên đành bó tay chịu thua. Dương càng lúc càng cuốn lấy anh, càng làm anh thêm vài phần khó chịu. Hải đi điều tra tin tức về Anna, cũng không có kết quả gì nhiều. Mọi thông tin liên quan đến cô đều đã bị phong tỏa rất kỹ càng. Ngày hôm sau, tại văn phòng tập đoàn Sky, chi nhánh tại Việt Nam, xuất hiện một bóng người. Tổng giám đốc tập đoàn Phong Vũ, Vậy mà đích thân tới một công ty nhỏ như Sky để ký hợp đồng. Không biết cơn gió nào đưa Tổng Giám Đốc Thiên tới nơi nhỏ bé này vậy? Tổng Giám Đốc Minh, hợp đồng đều đã ở đây, nếu như đồng ý với những điều khoản trong đó thì mời ký tên. Anh hôm nay đại giá Quang Lâm sẽ không phải chỉ vì một bản hợp đồng nhỏ này chứ? Anh quả là người thông minh đấy, anh có gì cứ nói, không cần phải vòng vo như vậy. Anh quả nhiên thẳng thắn, có điều vợ tôi ở bên anh lâu như vậy, cũng nên để cô ấy trở lại nhà họ Trần rồi trở lại nhà họ Trần, trở về bên chồng và người cha như anh sao? Thiên Khó khăn lắm cô ấy mới quên đi tất cả để sống những tháng ngày vui vẻ. Anh còn muốn cô ấy trở về. Cô ấy quên hết tất cả rồi sao? Sau vụ tai nạn năm đó, cô ấy hôn mê suốt nửa năm. Khi tỉnh lại thì đã mất đi toàn bộ ký ức. Ngay cả bản thân mình là ai cũng chẳng nhớ nổi. Năm đó tôi không biết giữa anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi biết đó là những chuyện không mấy vui vẻ. Thiên Bây giờ cô ấy ở bên cạnh tôi sống rất tốt Nếu như anh thật sự có tình cảm với cô ấy Thì hãy để cô ấy ở bên cạnh tôi Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy giống như anh Tôi chỉ muốn bù đắp Những sai lầm trong quá khứ Muốn bảo vệ cô ấy cho cô ấy một cuộc sống vui vẻ thiên Không phải cứ làm sai là có thể bù đắp lại được Bây giờ anh bù đắp Vậy những tổn thương khi xưa cô ấy phải chịu Cũng không thể coi như không có được Đứa con của cô ấy cũng chẳng thể sống lại thiên Tôi khuyên anh vẫn nên là buông tha cho cô ấy đi. Đây là chuyện riêng của tôi và cô ấy. Tôi khuyên anh đừng nên xen vào. Chẳng phải hai người đã ly hôn rồi sao? Tổng giám đốc minh xem ra biết không ít. Đúng vậy, năm đó sau khi tình cờ cứu được cô ấy, tôi đã đưa Anna sang Mỹ rồi gặp được ba mẹ cô ấy trong bệnh viện. Cũng nhờ vậy mà tôi biết tất cả mọi chuyện. thiên, nếu như đã ly hôn, vậy anh đừng dây dưa với cô ấy nữa. Đúng là cô ấy đã ký đơn ly hôn. Nhưng Tổng Giám Đốc Minh này Đơn ly hôn chỉ có mình chữ ký của cô ấy Thì có pháp lý gì Chẳng phải cô ấy vẫn là vợ hợp pháp của tôi hay sao Hợp đồng với Phong Vũ rất lớn đó Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi Nếu vậy thì cạnh tranh công bằng đi An sẽ chọn ra người cô ấy muốn ở bên Cho dù cô ấy chọn ai Thì người còn lại cũng phải tôn trọng Sự quyết định của cô ấy Thiền, anh có nhã hứng chơi trò này với tôi không Hiếm khi anh có hứng như vậy Tôi đây sao có thể từ chối Tôi khuyên anh nên sớm tử bỏ thì hơn. Muốn đấu với tôi sao? Nói rồi, thiên Huých mạnh vào vai Hải Minh một cái, rồi hiên ngang bước đi. Khi cánh tay anh còn cách tay nắm cửa vài cm, thì cánh cửa bị mở ra từ bên ngoài. Hải hớt hải chạy vào, sắc mặt có chút tái. Tổng giám đốc, người của chúng ta vừa báo, thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Thiếu ra, xe của phu nhân gặp tai nạn ở gần quảng trường. Hiện người đã được đi tới cấp cứu tại bệnh viện Mục Viên. Mau tới đó nhanh lên. Hải Minh cũng vội vàng chạy theo, tôi cũng đi, chẳng phải nói là cạnh tranh công bằng hay sao. Thiên nhếch nhếch đầu mày, có phải cái tên này đã đào sẵn hố rồi chờ anh nhảy vào hay không. Chiếc Bugatti một đường chạy tới bệnh viện Mục Viên, trên đường chiếc siêu xe biển số 4 con 8 của Thiên đã vượt qua rất nhiều đèn đỏ, cũng bỏ ra tốc độ cho phép rất nhiều lần. Chiếc xe vừa đỗ lại Lập tức anh nhấc chân dài lao ngay đến phòng cấp cứu. Duy từ xa thấy anh hớt hớt hải chạy loạn, bèn co giò chạy theo. "Thiên, cậu đang làm cái gì vậy hả? Có để cho bệnh nhân của tôi nghỉ ngơi không? Đây là phòng cấp cứu, phòng cấp cứu đấy." "An, cô cô ấy đâu? An thì liên quan gì tới tôi?" "Thiên, cậu rảnh rỗi tới mức chạy đến chỗ ông đây tìm người? Đây là bệnh viện đấy. Chạy tới bệnh viện kiếm người thật mắc." "Thiên, cậu vừa mới nói cậu tìm ai?" "An sao?" Là cô ấy thật sao? Chẳng nhẽ tôi tới phòng cấp cứu, tìm xác cậu à? Duy và anh đang chừng mắt nhìn nhau, thì cửa phòng bệnh phía cuối mở ra. Phương vừa lúc tháo khẩu trang bước ra. Phương, xảy ra chuyện gì? An, cô ấy... Tìm thấy An thật sao? Phương, trả lời tôi. An thế nào rồi? Phương, nói mau. An... Còn sống. Cô ấy... Còn sống. Còn sống quay về là tốt rồi. Mau vào xem cô ấy thế nào đi. Xin chào, cho hỏi An nằm ở phòng nào vậy? Cậu là... Hải Minh đưa tay gạt mồ hôi trên chán thở dốc nói Tôi là vị hôn phu của cô ấy Trong phòng bệnh An vẫn nằm im lìm đó Cô vẫn chưa tỉnh Chiếc xe của cô bị xe tải tông phải Tuy là cú tông trực diện Nhưng vì cô đã nhìn thấy chiếc xe đó từ xa Nên cố gắng tránh được rất nhiều Cho nên vết thương không quá nghiêm trọng Tai nạn lần này tuy không nghiêm trọng Nhưng có chút ảnh hưởng tới não của cô ấy ảnh hưởng tới não sao Hai năm trước sau vụ tai nạn có phải cô ấy bị mất trí nhớ Hải Minh thở dài đúng vậy bác sĩ nói cô ấy có thể sống sót sau tai nạn đã là một kỳ tích rồi phần trí nhớ này là do cô ấy cưỡng chế bản thân mình quên đi e rằng khó lòng khôi phục được trừ khi cô ấy muốn nhớ lại Hải từ ngoài đi vào cung kính cúi đầu Tổng giám đốc đã bắt được tài xế gây tai nạn đội trưởng trương hỏi cậu có muốn đích thân thẩm vấn hắn không Chỉ là một tai nạn Vậy mà cần đích thân tổng giám đốc thiên đây thẩm vấn hay sao? Tổng giám đốc Minh hiểu lầm rồi Tai nạn lần này có lẽ là do kẻ chủ mưu Hãm hại thiếu phu nhân năm xưa ra tay Cho nên tổng giám đốc mới cần đích thân thẩm vấn Người đó rốt cuộc là ai? Là Lý Hiếu Tổng giám đốc của GLV Lý Hiếu Phương nhắc lại cái tên này một lần nữa Cô nhớ ra rồi Đó là người cứu An khi cô ấy bị bắt cóc Còn cho cô ấy một công việc Khi đó chính Phương cũng động viên An Hãy đi làm cho khuây khỏa. Ai mà ngờ lại là đẩy cô vào miệng cọp. Nhưng An có thủ án gì với anh ta cơ chứ? Đúng vậy, Hiếu và An vốn như hai đường thẳng song song, không quen không biết. Suốt cuộc giữa bọn họ còn có ẩn tình gì mà người ngoài không biết. Suốt hai năm qua, Thiên luôn để mắt tới người này, nhưng anh ta vẫn luôn án binh bất động. Vậy mà An vừa quay lại, Hiếu liền bắt đầu hành động rồi. Thiên nhìn Hải Minh, Anh thực sự không muốn cô có bất cứ mối quan hệ nào với người đàn ông này. Nhưng mà giờ này anh còn bận rộn xử lý chuyện của Hiếu, e là khó có thể bảo vệ cho cô Chu Toàn. Con người Hải Minh, ít ra anh có thể đánh cược để tin tưởng. Hiếu lần này ra tay thâm độc như vậy, e rằng chỉ khi ở bên cạnh Hải Minh mới có thể tạm thời an toàn. Chăm sóc tốt cho cô ấy. Hải Minh gật nhẹ đầu, giờ này hai người đàn ông dường như đã gạt bỏ hết chuyện cạnh tranh để cùng nhau bảo vệ một cô gái họ quan tâm. Thiên nói rồi đứng dậy xoay người rời đi Trên xe Thiên sắc mặt đen sì vô cùng giận dữ Hiếu Món nợ này nhất định tôi sẽ tính toán với cậu cả vốn lẫn lời Thiên cầm điện thoại bấm một dãy số Cho tôi hai vệ sĩ giỏi nhất Bảo hai người đó bí mật bảo vệ an Tốt nhất chỉ nên lộ diện khi cần thiết Nếu không sẽ đánh rắn động cỏ Đại ca Chị dâu xảy ra chuyện gì sao Đại ca Anh còn cần gì nữa không Ừ Cậu giúp tôi điều tra một người Điều tra tất cả nhân thân Và mọi thứ về hắn ta càng tốt Đại ca, anh muốn điều tra ai Lý Hiếu Sở cảnh sát Thiên bước vào cửa Đã thấy đội trưởng trương đứng chờ anh ở đó Vừa thấy anh đến ông ta lập tức đi tới chào hỏi Cậu Thiên Cậu tới rồi Người đâu Người ở bên trong Chúng tôi đã trích xuất camera vụ tai nạn Tên tài xế kia là Cố Tình Tài khoản của hắn cũng mới nhận được một số tiền Nghi là chủ mưu chuyển cho hắn Thiên không nói gì Anh một đường đi vào phòng thẩm vấn Gã tài xế đã ngồi sẵn ở đó Thấy có người bước vào Gã lập tức ngẩng mặt lên Đó là một người đàn ông gần 50 tuổi Gương mặt khắc khổ Trong mắt ông ta tràn đầy sợ hãi Người tài xế nhìn Thiên ngồi ở trước mặt Chẳng hiểu sao ông ta đã đi qua nửa đời người Ấy vậy mà khi đối diện với cậu thanh niên trước mặt này Ông ta lại căng thẳng Thậm chí là sợ hãi Là ai sai ông ra tay hại cô ấy Nếu như ngoan ngoãn nói ra, tôi sẽ cho ông một khoản tiền, rồi đưa gia đình ông tới một thành phố khác. Bằng không, ấy, cha mẹ, vợ con ông đều sẽ liên lụy hết. Dám đụng vào người phụ nữ của tôi thì đừng mong sống sót. Tôi là một người tên Vĩnh tới tìm tôi nói. nói. Nói hắn nói chỉ cần tông vào cái xe đó sẽ cho tôi tiền. Tôi thật sự rất cần số tiền này để cứu con trai. Cậu xin cậu, tôi, tôi không thể ngồi tù cả gia đình tôi chỉ trông chờ vào tôi, cậu cầu xin cậu, có phải là người này không? gã tài xế nhìn bức hình vừa khóc vừa gật đầu lia lịa, là hắn, chính là hắn. vậy là đã rõ ràng, hiếu đã bắt đầu hành động, nhưng mà rốt cuộc vì nguyên nhân gì và mục đích của hắn ra sao, anh vẫn chưa thể đoán được. tại văn phòng tổng giám đốc GLV, hiếu đang ngồi trên bàn làm việc, hai tay dài dài thái dương. Phía trước là Vĩnh đang đứng đó Tổng giám đốc Tên tài xế gây tai nạn Đã bị cảnh sát bắt được Phía Thiên hôm nay đã tới nhà giam e rằng chúng ta rất có thể bị phát hiện Tổng giám đốc Chúng ta nên làm gì tiếp theo ạ Trước mắt cứ dừng để quan sát Chờ thời cơ đã Sớm hay muộn gì bọn họ cũng phải trả giá Theo dõi nhất cửa nhất động của An và Thiên Nếu có vấn đề gì báo lại cho tôi ngay Vâng, Tổng giám đốc Vĩnh gật đầu rồi bước ra ngoài. Phương và Duy sau khi thăm khám và tiêm thuốc cho An thì quay ra nhìn Hải Minh bằng ánh mắt tò mò. Sao hai người nhìn tôi như quái vật vậy? Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, đừng nhìn tôi như vậy. Là anh cứu An, rồi chăm sóc cô ấy suốt thời gian qua phải không? Hai người và An rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao lại quan tâm tới cả những chuyện này của bệnh nhân? Tôi và An là chị em tốt, còn anh ta là bạn thân của Thiên. Ra là vậy. Xì, si, tôi chỉ là bạn thân á, tên Trần Hầm Băng đó thôi sao Tôi á, coi An giống như em gái đấy Trả lời vào chủ đề chính đi Cậu lại cẩn thận thái quá giống tên khốn thiên đó rồi đấy Duy, cậu chán sống rồi đúng không? Thiên bước lại cái ghế bên cạnh Hải Minh ngồi xuống Mặt vẫn không chút cảm xúc Phương nhíu mày nhìn sang Hải Minh Giọng nói có chút sốt ruột, Trả lời đi chứ Trả lời cái gì Anh là người cứu An Rồi chăm sóc cô ấy suốt thời gian qua phải không? Ừ, là tôi vậy anh có thích cô ấy không tôi ai ui hải minh còn chưa kịp nói hết câu đã bị một tiếng rên khẽ khẽ thành công chặn lại cả bốn người đồng loạt quay lại nắm đôi mắt có chút sao nhau an từ từ thôi em cảm thấy trong người thế nào rồi cảm ơn tổng giám đốc thiên tôi khỏe nhiều rồi anh hải minh đỡ em dậy duy nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt rồi lại nhìn vẻ mặt mất mát bi thương của thiên mà suýt bật cười thành tiếng khó khăn lắm mới bình ổn lại cảm xúc anh khẽ háng giọng một tiếng rồi kéo thiên rời đi đi thôi cậu định ở đây nhìn người ta ân ái đấy à cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại duy bật cười ha hả thiên cậu đang ghen sao ông đây mà thèm ghen sao còn nói không ghen trên mặt cậu có chữ ghen to đùng kia kìa thiên không nói gì mặt đằng đằng sát khí bước ra khỏi bệnh viện mặc kệ duy ý ới trêu ghẹo phía sau trong phòng bệnh phương vẫn đứng đó Cô Như còn đang rất xúc động. Người chị em tốt của cô đã quay trở về. Bác sĩ, cô là... An, cậu không nhận ra mình sao? Mình là Phương, cậu không nhận ra mình thật sao? Phương, An, sao vậy? Nếu không nhớ ra mình cũng không sao. Ờ, cứ từ từ đừng vội. An gật nhẹ đầu. Nữ bác sĩ trước mặt này, rõ ràng thân thiết như vậy. Hẳn là bạn thân của cô trước kia. An vốn biết mình bị tai nạn, rồi mất đi trí nhớ. Những chuyện trước kia cô cũng không để ý nhiều Ba mẹ cũng không kể gì với cô Nên thản nhiên không muốn nhớ Phương Cô sẽ ghi nhớ cái tên này Nhớ đây là người bạn thân Như thủ túc của cô Thiên trở về công ty Sắc trời hôm nay rực rỡ Nhưng trong lòng lại khó chịu lạ thường Người an hướng về là Hải Minh Chẳng phải anh Giờ đây chỉ mong rằng cô cho anh một ánh mắt Một cái liếc mắt thôi Nhưng cũng không thèm nhìn anh lấy một lần Thiên một tay đút túi quần Một tay cầm điện thoại áp lên tay Anh cất giọng trầm khàn Điều tra tới đâu rồi Đại ca, Hiếu và chị dâu vốn chẳng có liên quan gì Thậm chí họ mới gặp nhau chỉ 2-3 lần Sao chị dâu có thể đắc đội với hắn được Liệu có phải nhà họ Lý và nhà họ Đỗ Là ân oán đời trước không Đúng rồi Anh có thể thăm dò từ Khải Nhưng mà Khải giờ này đang ở đâu Anh chỉ còn cách thông qua Hải Minh mà thôi Hải Minh đang mải nói chuyện phiếm với cô Thì điện thoại reo lên một hồi chuông Anh lập tức cầm điện thoại lên xem Thì ra là số của Thiên Không cần nghĩ nhiều Một giây sau Hải Minh lập tức cho điện thoại vào túi Trước ánh mắt tò mò của cô Hải Minh, sao anh không nghe máy Cuộc điện thoại này không quan trọng Ngoan, nằm xuống ngủ một chút đi Lát nữa anh sẽ gọi bác sĩ Phương Tới trò chuyện với em, được không An gật đầu đáp một tiếng Rồi nằm xuống ngoan ngoãn nhắm mắt Nhưng trong lòng lại đầy dẫy những nghi ngờ Cô không nghi ngờ con người Hải Minh Cũng không nghi ngờ mối quan hệ của anh bên ngoài xã hội Có điều lần này cô gặp tai nạn Có vẻ như không phải họa vô đơn chí Thậm chí bên ngoài phòng bệnh Còn có hai vệ sĩ luôn thay nhau trông chừng Cô chỉ sợ rằng Đằng sau vụ tai nạn này Là một câu chuyện mà cô chưa biết Hoặc là cô đã quên Có thể trong quá khứ có người muốn hại cô mà cô không nhớ Hải Minh thấy cô nhắm mắt Nên đứng dậy nhẹ nhàng đi ra ngoài Tới một góc khuân anh mới rút điện thoại ra Bấm một dãy số Là tôi đây Tôi muốn nhờ anh một việc Tổng giám đốc Thiên Mà cũng phải nhờ vả người ta sao Thiên lạnh lùng nhả ra một câu Mau tới phòng vũ cho tôi Rồi cúp máy Điều này làm cho Hải Minh có chút không vui 30 phút sau Hải Minh đã có mặt tại văn phòng tổng giám đốc phòng vũ Sau khi nhắn phương để ý an giúp Anh một đường lái xe thẳng tới đây Tôi tới rồi Có gì thì nói nhanh Tôi còn phải chăm sóc cô ấy Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần Thì tiếng của Hải Minh vang lên anh từ từ mở mắt ra quang tập tài liệu cho người đối diện gì đây gọi tới sự quăng cái bụng và mặt tôi thế này á thiên đây là cái thái độ khi nhờ vả người khác của anh à xem đi hải minh bán tín bán nghi mở ra xem bên trên toàn là thông tin của hiếu hiếu ba hai tuổi sinh ra tại thành phố s năm bảy tuổi mất cha được mẹ gửi vào chạy trẻ mồ côi thành phố a mười tám tuổi trở thành sinh viên trường đại học kinh tế hai mươi tuổi hoàn thành xuất sắc khóa học cử nhân năm hai mươi một tuổi trở thành thạc sĩ trẻ nhất đại học kinh tế thành phố A lúc bấy giờ. Sau đó anh ta đi du học. năm hai mươi năm tuổi bắt đầu tìm hiểu về trang sức cao cấp. năm hai mươi sáu tuổi thành lập công ty riêng. năm ba mươi tuổi giành được hợp đồng ba trăm tỷ với JVKI. từ đó cho tới nay GLV vươn lên và có một chỗ đứng trong ngành này. rốt cuộc Hiếu này và An là như nào? giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Thiên, chẳng lẽ trong từng ấy năm ở bên cô ấy anh không biết hay sao? an và hiếu mới chỉ gặp nhau qua hai ba lần làm sao có thể tôi nghi ngờ là ân oán đời trước cho nên mới gọi cậu đến đây ân oán đời trước nếu nói như vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu tìm khải và cha mẹ cô ấy chỉ có bọn họ mới có câu trả lời chính xác nhất hải minh cầm điện thoại lên bấm một dãy số phải mất một lúc lâu đầu dây bên kia mới nhấc máy nghe có thể trở về nước một chuyến không xảy ra chuyện gì có phải an lại có chuyện gì xảy ra rồi không thiền có phải là tên khốn đó không An gặp một chút vấn đề nhưng không phải do Thiên Khải, chuyện này chúng tôi nghi ngờ Là do ân oán của nhà họ đỗ Anh có thể về nước một chuyến không Ân oán nhà họ đỗ Rốt cuộc là kẻ nào Lý Hiếu, anh có biết hắn không Tôi sắp xem cho ba mẹ xong Sẽ lập tức trở về, được Hải Minh đáp lại một tiếng rồi đúc máy Thiên nãy giờ vẫn im lặng Cuối cùng cũng lên tiếng Hiếu đang trong bóng tối theo dõi chúng ta Rất có thể anh ta sẽ nhân cơ hội Khải về nước Mà ra tay với ba mẹ cô ấy Vậy làm sao bây giờ? Thiên vươn tay lấy điện thoại Anh mở máy bấm một dãy số Giúp tôi làm một việc Cách đó nửa vòng trái đất Khải sau khi nhận được điện thoại của Hải Minh Thì có chút hoang mang Em gái anh ở quê nhà gặp chuyện Anh cần phải trở về ngay Nhưng mà lại không rõ rốt cuộc chuyện về Hiếu là thế nào Anh nghĩ nếu như thật sự Hiếu kia có thủ với nhà họ đỗ Vậy ba mẹ anh ở lại đây Liệu rằng có an toàn hay không? Khải trở về nhà khi sắc trời đã tối sẫm Thời tiết nước Mỹ giờ đây đã là cuối thu Tiết trời xe xe lạnh Vừa tới gần nhà Anh phát hiện ra một đám người áo đen Cứ lờn vờn quanh nhà mình Bọn chúng không đứng gần nhau Nhưng ánh mắt chốc chốc lại liếc về phía nhà anh Khải suy nghĩ một hồi Ba mẹ mình vẫn còn ở bên trong Cho nên anh cứ vờ như không nhìn thấy bọn chúng Mà thản nhiên đi vào Khi tới gần cửa Khải bị một tên áo đen chặn lại Giọng hắn ta hết sức đề phòng Anh là ai? Cậu vừa mới hỏi tôi cái gì? Tôi hỏi anh là ai? Tôi là chủ nhà, có vấn đề gì sao? Hóa ra là cậu Khải, chúng tôi không nhận ra cậu, thất lễ rồi. Mấy người đang làm gì ở đây? Cậu Khải, Tổng Giáo Đốc Thiên cử chúng tôi tới đây bảo vệ các người. Khải gật đầu không nói gì, một đường đi thẳng vào trong nhà. Trước mắt vốn không biết hiếu âm hiểm cỡ nào. Nếu như có người bảo vệ ba mẹ anh khi trở về nước, anh cũng yên tâm hơn một chút. Tối hôm đó Thiên quay trở lại bệnh viện thăm an, trên tay sách lình tình đồ đạc. An mắt tròn mắt dẹt nhìn anh như nhìn sinh vật lạ Tổng giám đốc Thiên Anh đang làm gì ở đây vậy Anh đến thăm em Tiện mang bữa tối Mau ra đây hôm nay có rất nhiều món em thích Ăn đi thiếm lưu nấu đồ ăn cho em mất cả buổi chiều đấy An ăn uống hăng say Nhưng như chợt nhớ ra điều gì Cô bèn đẩy đôi đũa tới trước mặt anh Trong miệng vẫn nhai chóp chép vừa ăn vừa nói Anh ăn chưa Nếu mà chưa ăn á thì cùng ăn đi Thiên nhìn dáng vẻ của cô lúc này thì bật cười Tại sao trước đây anh lại không nhận ra rằng cô đáng yêu đến thế này cơ chứ? Anh nhận lấy đôi đũa từ tay cô, gắp một miếng bò vào miệng. Lần đầu tiên cảm thấy bữa ăn có cô, lại hạnh phúc, bình yên đến vậy. Bên ngoài cửa, bóng dáng cao lớn của một người đàn ông lặng lẽ đứng quay lưng đi. Hải Minh thật sự không nỡ, phá bỏ không khí vui vẻ đó. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô, anh cũng cảm thấy đủ rồi. Ngày hôm sau Khải đã trở về, sau khi xuống máy bay, Anh lập tức đến thẳng văn phòng tầm giám đốc của Sky Ánh mắt Khải đào một vòng Đám người trong tứ đại gia tộc Đều tụ họp ở đây Cuối cùng đôi mắt Khải dừng lại trên người thiên Khải lập tức lao về phía thiên Đưa tay kéo cổ áo anh lên Tình khốn này Mày còn mặt mũi ngồi đây sao Em gái tao nó làm lên tội gì Tại sao mày lại đày đoạn nó khổ sở như vậy chứ Khải Anh bình tĩnh lại một chút Bình tĩnh Sau những gì hắn gây ra cho em gái tôi và nhà họ đỗ trong quá khứ Cậu còn nói tôi bình tĩnh sao Hôm nay tôi nhất định phải cho tên khốn này một trận Tôi biết trước kia là tôi sai Nhưng anh nhất định phải bình tĩnh Bây giờ chúng ta phải cùng nhau Bảo vệ gia đình cậu và An Hiếu nham hiểm độc ác như vậy Chúng ta trước tiên phải cùng nhau tìm ra ẩn tình Ân oán giữa hai nhà đỗ lý Chứ không phải ở đây chém giết lẫn nhau Khải, anh cứ nghĩ cho thật kỹ Khải sau khi bình tĩnh lại Thì được Duy đưa cho một tập tài liệu Anh nhận lấy rồi mở ra xem Trong đó đều là thông tin của Hiếu Khải xem trong tài liệu Mày rậm nhíu ngày càng sâu Trong tài liệu hoàn toàn không điều tra ra Rốt cuộc nguyên nhân vì đâu Khải, rốt cuộc thì nhà họ Đỗ và Hiếu có quan hệ gì Lý Hiếu này Căn bản là tôi cũng chưa từng gặp mặt qua Giữa hai nhà Đỗ Lý Gần 30 năm nay Chưa từng qua lại cũng không có bất kỳ mâu thuẫn gì Vậy thì làm sao mà có ân oán gì được Khải nãy giờ ngồi im ôm máy tính Ngón tay như múa trên bàn phím Anh bất chợt dừng động tác lông mày nhíu chặt ánh mắt đăm chiêu, Kha phóng to những dòng chữ trên màn hình, đọc lại thêm một lần như muốn chắc chắn sau đó mới lên tiếng. Mẹ của Hiếu ném hắn vào cô nhi viện rồi bỏ đi, liệu rằng có liên quan gì không? Ba của Hiếu bị tai nạn giao thông mà chết, liệu rằng tai nạn năm đó có liên quan đến nhà họ Đỗ các người hay không? Hoảng hơn 20 năm trước, ba tôi có liên quan tới một vụ tai nạn giao thông, nhưng người đàn ông đó là lao vào xe ba tôi tự sát. Năm đó người nhà bọn họ không có khiếu nại gì, nên vụ án khép lại vài ngày sau đó. Nhưng người đàn ông đó có phải ba của Hiếu Hay người nhà hắn thì tôi không rõ Thiền trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng Khải, anh và Minh sẽ tìm hiểu thông tin về nạn nhân năm đó Phía chúng tôi sẽ đi tìm mẹ của Hiếu Và lý do tại sao hắn ta tự sát Sự việc năm xưa nhất định phải điều tra lại Duy, cậu và Phương ở bệnh viện chăm sóc An giúp tôi Minh, anh giao sự an toàn của gia đình cậu cho cậu An, cô ấy vốn không nên bị những chuyện như thế này cuốn vào Tạm thời đừng cho cô ấy biết Được, tất cả những người còn lại Đều nhất trí với sự bố trí của anh Bây giờ không phải là lúc tính toán chuyện xưa Việc quan trọng bây giờ Là sự an toàn của nhà họ Đỗ và An Tại công ty GLV Hiếu đứng bên cửa sổ Nhìn ra phía xa Anh ta nhách mép nắm tay siết chặt Giọng nói âm u Khải về nước rồi Biết nên làm thế nào rồi chứ Vĩnh đứng phía sau cung kính đáp một câu Rồi đi ra ngoài Khải về nước thật đúng lúc Món nợ này đã đến lúc nên đòi lại tất cả rồi Khải tới bệnh viện thăm An Hai anh em nói chuyện suốt buổi Nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới lý do anh về nước lần này An đang bị thương trí nhớ cũng không còn Cô không thể lo lắng thêm Cũng không cần nhớ lại gì thêm nữa Sau khi từ bệnh viện trở về căn nhà cũ Khải bị một đám người áo đen bao vây lấy Bọn chúng nhìn Khải không nói một lời Mà lập tức lao vào đánh anh Khải thân cô thế cô Bị bọn chúng đánh tới mức trọng thương Cũng may Thiên và Hải Minh tới kịp Thiên lùng sụp khắp nơi Điều tra tin tức về vụ tai nạn năm xưa Nhưng không có kết quả Vụ tai nạn năm đó đã xảy ra quá lâu Ngày đó camera cũng chưa phổ biến như bây giờ Nên không tìm ra được manh mối gì Vì vậy bọn họ chuyển sang tìm kiếm mẹ của Hiếu Mong tìm ra chứng cứ Thiên vẫn học thím lưu Nấu những món ăn cô thích Từng giây từng phút bên cô Anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc Nhưng rồi một ngày kia anh nhận ra mắt an nhìn anh xa lạ và lạnh nhạt vô cùng thiên nhìn cô ngập ngừng khẽ hỏi an em em nhớ lại rồi phải không phải trí nhớ của tôi khôi phục lại rồi em nhớ ra lâu rồi phải không đúng vậy tôi khôi phục trí nhớ ngay hôm sau khi tỉnh lại rồi an anh đừng gọi tên tôi thiên những gì anh gây ra cho tôi còn chưa đủ hay sao anh đứng lại đó đừng qua đây đừng lại gần tôi an xin em hãy bình tĩnh lại đi bình tĩnh sao thiên anh nói tôi bình tĩnh thế nào đây sau tất cả những gì anh gây ra cho tôi anh còn muốn tôi bình tĩnh tôi bình tĩnh lại thì sao ba mẹ tôi có khỏe lại như trước không gia đình tôi có còn hay không con của tôi có sống lại được không thiên anh nói đi tôi phải bình tĩnh thế nào đây hả em hận anh tới vậy sao phải An, anh xin lỗi, xin lỗi em Trở về bên anh có được không? Trở về sao? Anh nghĩ có thể không? Không đâu, Thiên, mọi chuyện đã qua Sao có thể quay đầu lại mà nói là trở về? An, anh làm thế nào em mới chịu tha thứ cho anh? Vậy thì hãy buông tha cho tôi đi Câu nói vừa thốt ra từ miệng cô Tựa như ngàn mũi dao đâm vào trái tim anh rỉ máu Thiên bước đi những bước vô hồn Trời đã dần khuya bầu trời mù mịt, một cơn mưa ngâu bất chợt đổ xuống, làm người ta vội vàng tìm chỗ trú. Nhưng anh vẫn lặng lẽ đi dưới cơn mưa. Anh để mặc từng hạt mưa lạnh lẽo xối xuống bờ vai vững chãi ấy. Mưa cuối thu thật lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng anh lúc này. Thiên ngước mắt nhìn lên trời cao, từng giọt mưa xối vào mặt anh đau rát. Anh cứ đứng đó như tượng đá dưới mưa, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến nghẹt thở. Anh nhớ lại rồi Cô ấy nói không cần anh nữa Thiên, anh cũng có lúc bất lực và đau khổ thế này Anh lầm lũi bước đi trong cơn mưa Rồi leo lên xe phóng thẳng đến quán bar của minh uống rượu dài sầu Nhưng càng uống lại càng tỉnh Càng uống tim lại càng đau Duy ngồi bên cạnh cầm ly rượu uống cạn một hơi Nhìn anh thở dài Thiên, hôm nay cậu lại lên cơn gì vậy? Cả người ướt sũng như con chuột lột Rồi chạy vào đây uống rượu Mặt mày thì ủ rột như kiểu thất tình là sao? Thiên lặng yên không nói. Anh cầm cái ly lên, một hơi uống cạn ly rượu đầy, rồi đứng dậy đi thẳng để lại đám người duy ngơ ngác phía sau. Này, sao tự nhiên lại đi? Không phải thất tình thì thôi, làm gì mà căng vậy? Ngày hôm sau, Thiên tới phong vũ bằng gương mặt lạnh lùng khó ở. Cả tòa nhà lớn hàng trăm con người đều nín thở, mong sao bão tú không đổ xuống nơi đây. Thiên ở trong văn phòng đi đi lại lại, trong lòng cảm thấy bực bội cực kỳ nghĩ tới chuyện đại loại như an giờ này đang cười nói vui vẻ với hải minh trong lòng anh lại có chút khó chịu thiên cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài làm đám nhân viên của phong vũ được phen thở phào nhẹ nhõm trước bungati sang trọng một đường đi thẳng tới bệnh viện Mục viên bóng dáng cao lớn cùng gương mặt anh tuấn của anh tỏa ra một tầng hơi lạnh bước chân thiên dừng ở cửa phòng bệnh của an cô đang ăn trái cây rồi xem phim truyền hình thỉnh thoảng như đến đoạn gay cấn cô lại nhíu mày hoặc lại bật cười khúc khích anh đứng tần ngần bên ngoài hồi lâu cho đến khi ánh mắt cô vô tình lướt qua dừng lại trên người anh khuôn mặt đang cười của cô chợt cứng đờ đôi mắt cũng lạnh đi không ít thiên thầm cười khổ cô không muốn nhìn thấy anh như vậy sao thiên hít một hơi thật sâu lần đầu tiên trong đời anh tới tìm một cô gái mà phải lấy thêm can đảm để đối mặt anh đẩy cửa bước vào ánh mắt cô vẫn nhìn anh đầy xa cách anh tới đây làm gì An là người lên tiếng trước Ánh mắt thiên thoáng vẻ ô buồn An, anh tới thăm em Cô nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ diễu cợt Tôi không cần anh tới thăm tôi đâu Thiên, anh tránh xa tôi ra một chút có được không? Chúng ta ly hôn rồi cớ sao anh còn bám lấy tôi không buông? An, anh xin lỗi Anh biết anh có lỗi với em Xin em hãy cho anh một cơ hội Một cơ hội làm bạn với em thôi cũng được Anh cất giọng như van lơn An quay mặt đi hướng khác Cố gắng kìm nén không cho nước mắt chảy ra Làm bạn sao Sau tất cả những gì đã qua Anh nói muốn làm bạn Đâu có người bạn nào lại từng thân thuộc như thế Đâu có cái gọi là bạn mà đã từng yêu Thiên Anh về đi Tôi không muốn làm bạn với anh Cô nói đầy dứt khoát Nhưng vẫn không đủ dũng khí để tiếp tục đối diện với anh nữa Vậy em nghỉ ngơi cho tốt Anh sẽ tới thăm em sau Nói rồi anh quay người bước đi Hải Minh đã tới từ lâu Anh đang đứng tựa vào tường dáng vẻ vô cùng thư thái Vừa thấy Thiên bước ra Anh lập tức đứng thẳng người dậy Tới thăm cô ấy sao Thiên không trả lời Mà tiếp tục bước về phía trước Hải Minh cũng không đi vào Mà bước theo anh Thiên nhận thấy có người theo mình thì quay lưng lại Anh híp mắt nhìn Hải Minh Cất giọng lạnh như băng Đi theo tôi làm gì An xa lánh tôi như vậy Làm cậu rất vui Hải Minh nháy mắt với anh cất giọng cợt nhà Vui Đương nhiên là tôi vui. Ngừng một lát, khuôn mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc. Thiên đã từng có một cô gái rất thích, rất thích anh. Nhưng bây giờ cô ấy thậm chí không muốn làm bạn bè với anh nữa. Rốt cuộc, anh đã khiến cô thất vọng tới mức nào. Anh lầm lũi đi dưới cái nắng. Bóng lưng cô đọc bước đi ngày một xa. Anh đứng ở cửa sổ phòng bệnh, nhìn qua, rồi xoay người đi vào trong. Rõ ràng là đau lòng, nhưng vẫn phải tỏ ra cứng rắn. Rõ ràng vẫn còn yêu, nhưng quyết phải buông tay. Thiên, hy vọng sau này rồi chúng ta sẽ không gặp lại, rồi thời gian sẽ giúp chúng ta chữa lành mọi vết thương và rồi ta sẽ quên nhau thôi. Thiên quay trở lại công ty, vừa bước vào, thư ký đã báo với anh có một vị tiểu thư đang đợi anh. Thiên nhíu chặt mày, là ai đang chờ anh? Bước chân anh vững vàng, một đường đi thẳng vào văn phòng. Cánh cửa vừa mở ra, Làm cô gái trẻ đang ngồi trên ghế tổng giám đốc của anh Giật mình đứng dậy Dương hốt hoảng như làm chuyện xấu bị bắt gặp Cô ta vội vàng bước tới gần anh Dương đôi mắt to chớp chớp Anh Thiên, anh quay về rồi Dương nhìn anh nở một nụ cười À, em thấy bàn làm việc của anh hơi bừa bộn Nên thu dọn giúp anh một chút Thiên vẫn đứng yên đó không lên tiếng Ánh mắt anh híp lại đầy vẻ nguy hiểm Lông mày nhíu chặt Anh cứ như vậy mà nhìn thẳng vào mắt Dương Làm cô ta có chút chột dạ anh thiên sao chưa để cô ta nói hết câu thiên đã cắt lời cô ta bằng chất dòng lạnh như băng ai cho cô vào đây dương mặt đầy ủy khuất nhìn anh anh thiên xin lỗi đã không gọi cho anh trước khi tới đây em chỉ muốn tới trò chuyện với anh thôi mà trò chuyện anh liếc xéo cô ta đừng mang cái vẻ mặt ấy ra để nói chuyện với tôi dương cô nghe cho kỹ tôi và cô không có khả năng đâu cho nên đừng quá hy vọng cũng đừng ảo tưởng Lần sau, tốt nhất cô đừng nên xuất hiện trước mặt tôi Nếu không ấy, đừng trách tôi tàn nhẫn Dương nghe những lời này Nháy mắt Trong đôi mắt đen đã ngập nước Cô ta cất giọng ủy khuất Anh Thiên, tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy? An kia có gì tốt? Em có gì không bằng cô ta? Chẳng phải trước kia anh không yêu cô ta sao? Hai người chẳng phải đã ly hôn rồi à? Tại sao? Tại sao anh lại không cho em một cơ hội? Anh Thiên Xin anh đừng đẩy em ra có được không Thiên quắc mắt nhìn cô ta Lạnh lùng nhả ra một chữ Cút Nói rồi, anh tiến tới bàn làm việc Dùng nội tuyến gọi một cuộc điện thoại Hai phút sau, cả Hải lẫn thư ký Đều đã có mặt ở văn phòng tổng giám đốc Hải nhìn thấy Dương đứng giữa nhà Thì nhớn mày Hải lên nhìn về phía post Lại nhìn sang nữ thư ký Vẻ mặt như viết to bốn chữ cô xong đời rồi Thiên mặt mày đen kịt Cả người như tòa ra vô vàn hơi lạnh. Anh đấm dầm một cái vào bàn làm việc rồi hỏi Ai cho cô ta vào đây? Nữ thư ký run rẩy. Lần đầu tiên cô ta thấy tổng giám đốc nổi giận như thế này. Cô ta cúi gằm mặt lấy nhí trả lời. Tổng giám đốc Thiên, cô Dương nói Thiên chừng mắt nhìn nữ thư ký. Tay anh nắm chặt, đấm mạnh xuống mặt bàn. Thư ký Tâm, cô thân là thư ký của Phong Vũ lại cho người ngoài tự tiện vào văn phòng của tôi. Nếu như có gì xảy ra Liệu cô có gánh nổi hậu quả Chị Tâm mặt cuối gầm Liên tục xin lỗi Xin lỗi Tổng giám đốc Thiên Là sơ suất của tôi Sơ suất Ở phong vũ này Không cho phép có hai từ sơ suất Anh nhìn sang dương nãy giờ Vẫn đứng im lặng ở đó Lại nhìn Tâm Thu dọn đồ của cô Tới phòng nhân sự Bàn giao công việc đi Tâm ngước mắt không tin vào tai mình Cô ta bị đuổi việc rồi Chỉ vì chuyện này mà đích thân Tổng giám đốc phong sát Tổng giám đốc Thiên Tôi... Nhưng chưa để Tâm nói hết câu Đã bị giọng nói lạnh lùng của anh cắt ngang Tất cả ra ngoài Hải là người bước ra khỏi phòng đầu tiên Sau đó là Tâm Dương vẫn đứng đó không nhúc nhích Thiên nhìn cô ta đầy chán ghét Còn không đi Dương ngập ngừng Anh Thiên, em... Cút Thiên gần mạnh từng chữ gương mặt lạnh băng Tăng thêm vài phần sát khí Làm Dương hoảng hốt Cô bước ra khỏi phòng làm việc của anh Thì thấy Tâm đang trừng mắt nhìn cô ta Dương cười khẩy Chó ngoan, không cản đường Cô ta vừa nói xong Thì bị Tâm lao tới sáng thẳng một bà tai Dương, cô nghĩ mình là ai chứ hả Nhờ cô mà tôi mất việc Cô phải đền bù cho tôi thế nào đây Đền bù Dương cười khinh bỉ <cười> Cô Tâm đây đang sủa gì vậy Tâm trừng mắt Dám chơi cô sao Sau đó cô ta liền lao vào Dương mà đánh Cả hai đánh nhau ẩm mỹ Đến khi bị bảo vệ ném ra ngoài Dương dậm chân tức giận bỏ đi Cô ta nhất định phải trèo lên đùi của Thiên Nhất định thế Chuyện về Hiếu và nhà họ đỗ Cuối cùng cũng có chút tiến triển kha đã tra ra thông tin của mẹ Hiếu Có điều sau khi tới nơi Lại không tìm thấy người đâu Hiếu hành tung bất ổn Mấy năm nay hắn gây dựng quan hệ trong giới hắc đạo Chỉ sợ một khi đối đầu thương vong Là sẽ không tránh khỏi Khải nằm viện ít hôm cuối cùng cũng được xa viện Anh đã trở lại nhà cũ tĩnh dưỡng Người của thiên vẫn âm thầm bảo vệ cô Hải Minh dạo gần đây cũng bắt đầu cẩn trọng Hiếu thì vẫn không có bất cứ hành động gì Trong trụ sở của tập đoàn Sky Đang có rất nhiều người Mấy người đó mặt mày ai nấy đều có vẻ rất nghiêm trọng Khải mày kiếm nhíu chặt đi đi lại lại Kha nhìn Khải cứ đi qua đi lại Cuối cùng không chịu nổi đành lên tiếng Khải Anh đừng đi qua đi lại nữa được không Tôi nhìn anh đã đủ thấy chóng mặt đau đầu rồi đấy Khải thực sự cảm thấy rất sốt ruột Việc của Hiếu suốt mấy ngày qua Không chút tiến triển Bây giờ có chút manh mối thì lại đi vào ngõ cụt Thời gian này Hiếu mài kiếm luyện binh Đã lôi kéo không ít người trong giới hắc đạo Chỉ sợ rằng Nếu qua một thời gian nữa Sẽ bị An và ba mẹ anh phát hiện Đến lúc đó chỉ sợ tình hình sẽ càng nghiêm trọng Anh thực sự không muốn ba mẹ mình lo lắng Khải ngồi xuống ghế Chẳng hiểu sao trong lòng nóng như lửa đốt Đã 10 phút trôi qua Nhưng thiên vẫn chưa xuất hiện Dù hôm nay có một ca phẫu thuật Nên không tới được Thiên ngày thường khá đúng giờ Mà giờ này rồi vẫn chưa thấy đâu kha gọi điện thoại mấy lần Nhưng toàn thuê bao không bắt máy Hải Minh lẩm bẩm Thiên hôm nay sao vẫn chưa tới Liệu rằng có xảy ra chuyện gì hay không Bên kia Thiên đang trên đường tới Sky Thì phía sau xuất hiện hai chiếc xe đen bóng bám theo xe anh ta Hải liếc nhìn gương chiếu hậu Thấy bất thường bèn lên tiếng Tổng giám đốc Phía sau Thiên không nói gì, ngón tay vẫn lướt đều trên bàn phím. Thông tin về mẹ Hiếu thực sự rất ít ỏi. Bà ta tên Nguyễn Hạnh Như. Sau khi ông Đình chết, bà ta ném Hiếu vào cô Nhi Viện, rồi tới thành phố S sinh sống. Không lâu sau đó thì cưới một người đàn ông họ Lê. Nhưng ông ta là một tên nát rượu Năm năm sau thì người đàn ông họ Lê chết. Bà ta từ đó tới nay không quay lại tìm Hiếu lấy một lần. Xem ra, hắn ta cũng là một phần vì việc này mà cam hận. Anh cất giọng đều đều mắt vẫn nhìn laptop không rời đi đường vòng cắt đuôi bọn chúng đi hải gật đầu vâng tổng giám đốc chiếc xe của thiên đột ngột rẽ ngang hai chiếc xe đen phía sau cũng bám sát ngay phía sau không rời thiên đóng chiếc laptop lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu anh nhíu chặt mày lạnh giọng phân phó tìm một khu vực hẻo lánh dừng xe rõ hải hiểu ý gật đầu chiếc xe của anh một đường chạy thẳng ra ngoài ô rồi dừng ở một bãi đất trống hai chiếc xe kia cũng lập tức dừng lại theo Hải và Thiên bước ra khỏi xe. Đám người kia có khoảng 8 người. Trong tay bọn chúng lăm lăm cầm vũ khí. Lũ người kia nhìn anh cầm gậy đập đập theo nhịp lên lòng bàn tay kia. Tên cầm đầu nhách môi. Thiên, nghe danh đã lâu. Có điều hôm nay biết đâu lại là ngày rỗ của mày hả? Bọn chúng nhìn nhau rồi phá lên cười khoái trá. Đối diện với bọn chúng, Thiên mặt vẫn lạnh lùng không lộ rõ bất cứ cảm xúc gì. Hải ở phía sau cũng bình thản nhìn đám người kia. Chưa đánh mà, thắng thua vẫn chưa rõ Sao bọn chúng lại dám to gan như vậy E rằng kết cục của bọn người này sẽ rất thảm đây Đám người kia thấy thiên mặt vẫn lạnh tanh Có chút bất mãn Bọn chúng không nhiều lời lập tức lao về phía anh Thiên nhách mép đi lên vài bước Lũ người này chọn cái chết Vậy anh cũng nên thành toàn cho chúng Lũ người kia cầm gậy phang cả về phía thiên Nhưng anh lập tức đón được cây gậy Rồi nhanh chóng xoay người né gậy của tên phía sau vung tới Anh rơi chân đạp thẳng vào bụng một tên Làm hắn ngã sóng xoài Cánh tay anh cứng rắn như sắt thép Đấm mạnh vào một tên khác Bên kia, Hải cũng vẫn ung um dung đối đầu với bọn chúng Hải chỉ né chứ không đánh lại Anh ta là muốn chơi mèo vờn chuột với bọn chúng Đám người kia bị đánh bầm dập Bóng một tên rút từ trong túi ra một con dao gấp Hắn lao về phía anh đâm tới Thiên kịp thời né đi Nhưng vẫn bị con dao sượt qua Làm rách một vệt bên trên áo sơ mi Ngay lập tức anh vung chân đá văng con dao trên tay hắn, rồi xoay người đấm gục luôn tên đó. Đám người kia cũng rất nhanh bị Hải Hạ đo ván. Thiên nhìn bọn chúng từ trên cao cất giọng lạnh lùng, "Về nói với Hiếu, đừng thách thức giới hạn của Thiên này, nếu không ấy, tự gánh lấy hậu quả." Nói rồi anh quay người cùng Hải Hiên ngang rời đi. Thiên tới Sky là 2 giờ sau, anh vừa xuất hiện đám người Hải Minh được phen chấn động. Thiên thường ngày ăn mặc gọn gàng chỉnh chu, Hôm nay lại có chút cảm giác không đúng lắm, đầu tóc có chút rối, quần áo nhăn nhúm, đặc biệt tay áo bên phải còn bị rách một đường, trên đó có nhuộm ra một chút máu tươi. Nhìn dáng vẻ này của anh, toát lên một vẻ phong trần giống như một con chiến mã chưa được thuần hóa. Kha nhíu mày, nhìn anh có chút nghi hoặc, "Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy?" Nhìn vết máu trên tay anh, Kha càng thêm chắc chắn, "Có phải hiếu ra tay rồi không?" Câu này vừa thốt ra, Làm tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh chằm chằm. Thiên vẫn điểm tĩnh ngồi xuống ghế, tựa lưng xuống, chân vắt lên, đưa tay cầm ly trả lên nhấp một ngụm như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc lâu anh mới lên tiếng. Đúng vậy, Hiếu cho người bám theo tôi. Hiếu bắt đầu hành động rồi, hắn lại chọn ra tay với Thiên đầu tiên. Anh cầm một tập tài liệu Hải đưa, ném lên mặt bàn. Đây là tài liệu về mẹ của hắn ta. Khải là người đầu tiên, đưa tay cầm lấy tập tài liệu kia. Nguyễn Hạnh Như, nghe cái tên này thật sự rất quen tài. Anh lật trang tiếp theo, cả người lập tức cứng đờ. Đây, đây chẳng phải là mẹ của Vân hay sao? Đúng là bà ta. An từng có chụp ảnh chung với mẹ con Vân, cho nên anh không thể nhận lầm được. Khải vừa mới nói gì? Mẹ của Vân. Cả mấy người còn lại đều giật mình ngước lên. Minh là người phản ứng đầu tiên. Khải, cậu vừa mới nói bà ta là ai cơ? Khải siết chặt tập tài liệu trên tay. Anh nhìn Minh giọng nói như khẳng định Mẹ của Vân Nguyễn Hạnh như Duy nghi hoặc Trùng hợp như vậy sao? Hải Minh cũng rất bất ngờ Khi phát sinh thêm sự việc như thế này Chuyện này Vậy có nghĩa là Vân là em gái của mẹ khác cha của Hiếu Rất có thể Thiên lúc này mới lên tiếng Nhưng hiện giờ bà ta đã thay đổi chỗ ở Hiếu đã tìm được bà ta hay chưa Chúng ta không dám chắc Bây giờ điều cần làm là nỗ lực tìm kiếm Nếu như may mắn tìm được bà ta Sự việc năm đó sẽ có lời giải Nhưng mà giờ này bà ta đang ở đâu Còn là một ẩn số Kha suy tư hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng Trước kia an thân thiết với Vân như vậy Hay là hỏi cô ấy xem Không được Kha chưa nói hết câu Đã bị giọng nói lạnh lùng của thiên cắt ngang Cô ấy tuyệt đối không thể tham gia vào chuyện này Mình ánh mắt mở mịt Nhưng mà đại ca Nếu như chị dâu biết chuyện Thì chuyện này sẽ tiến triển nhanh hơn Chuyện này rất dễ đánh rắn động cỏ Tôi không muốn cô ấy gặp bất cứ nguy hiểm gì Giọng nói của Thiên Tăng thêm 3 phần kiên định Đời này, kiếp này Anh chỉ muốn che chở cho cô Bù đắp cho cô những tổn thương trong quá khứ Anh không muốn cô gặp nguy hiểm Dù chỉ là trong suy nghĩ thôi cũng không được Mạng sống này của anh Là cô ban cho Trái tim này của anh về sau Cũng chỉ dành cho riêng mình cô Hải Minh trầm ngâm hồi lâu Cuối cùng cũng lên tiếng Nếu như Hiếu và Vân thực sự là anh em Không lý nào hắn để em gái mình chết trong tù Không khỏi han như thế được Khải, anh chắc chắn đây là mẹ của Vân chứ Khải gật đầu Chính là bà ta Có điều bà ta có phải là mẹ ruột của Vân hay không Thì tôi không biết Chuyện này kể ra thật cẩu huyết quá đi Nếu như thật sự bà Như là mẹ ruột Vân Vậy bà ta có phải là mẹ ruột của Hiếu hay không Nếu như bà ta thật sự là mẹ ruột của Hiếu Tại sao lại tản nhẫn ném hắn vào cô như viện Suốt mấy chục năm không thèm nhòm ngó điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải tìm ra bà ta càng nhanh càng tốt. bất chợt tiếng chuông điện thoại reo vang phá vỡ bầu không khí. Thiên cầm điện thoại lên xem, vừa thấy dãy số gọi tới khuôn mặt lại trầm đi mấy phần. xảy ra chuyện gì? người đầu dây bên kia hơi thở ngắt quãng như vừa giống làm một việc gì đó quá sức. tổng giám đốc Thiên người nhà của phu nhân bị người ta đánh lén rồi. tay anh siết chặt thành quyền. Hiếu rốt cuộc trận chiến này cũng xảy ra Thiên cất điện thoại Anh nhìn Khải rồi nói Cậu trở về Mỹ đi Gia đình bên đó xảy ra chuyện rồi Bên đó xảy ra chuyện sao Hẳn là Hiếu đã bắt đầu hành động Khải gật đầu một câu rồi rời đi Khải cũng lập tức gọi sang căn cứ bên Mỹ Cho thêm người tăng cường bảo vệ người nhà ăn Hải Minh dây dây thái dương Không ngờ cuộc chiến này lại diễn ra nhanh như vậy Hy vọng cuộc chiến lần này Không ai phải đổ máu Khải trở về nhà An đang ngồi xem TV cùng với Phương Thời gian này Duy đã cho Phương nghỉ phép Để chăm sóc cô Phương đặc biệt cẩn thận Không để lộ ra bất cứ tin tức nào với cô cả Vừa thấy Khải trở về Trên mặt anh dù đã cố gắng tỏ ra bình thường Nhưng vẫn lộ ra vài tia lo lắng Thì có chút bất ngờ Anh có chuyện gì vậy Chẳng phải anh nói tới Sky Bàn chuyện dự án với Hải Minh sao Ừ bàn xong rồi Khải cười gượng An anh phải trở lại Mỹ để quản lý dự án này Em ở lại phải nghe theo sự sắp xếp của Hải Minh biết chưa Cô gật đầu Phương cười hì hì với cô rồi lôi tọt Khải vào trong bếp Nghiêm mặt nhìn anh chất vấn Anh Khải Có phải xảy ra chuyện gì rồi không Ba mẹ anh ở bên Mỹ Xảy ra chút chuyện Thấy Khải ẩm ừ không nói Phương càng thêm rốt ruột Sao cơ Phương gần như hét lên Khải vội vàng bịt miệng cô nàng lại rồi ra hiệu Xích, Em nói nhỏ thôi Đừng để An nghe thấy Sau khi Phương gật đầu Khải mới thả tay ra Hiếu bắt đầu hành động rồi Phương, em và Khánh phải hết sức cẩn thận Có việc gì lập tức phải gọi cho Hải Minh Hoặc Thiên, nhớ chưa Phương gật đầu An vốn thông minh như vậy E rằng sớm muộn cô ấy cũng biết thôi Phương thở dài, Đành vậy Giấu được đến đâu thì hay đến đó Chưa biết làm sao bây giờ Khải quay lại phòng khách Thì thấy An đang nhìn anh bằng ánh mắt tò mò Hai người ở trong đó thì thầm cái gì vậy Phương cười hì hì lấp liếm Nào có, mình đưa cho anh Khải chút đồ Mang về cho cô chú thôi An nửa tin nửa ngờ Mấy hôm nay hai bọn họ lạ lắm Bọn họ có phải đang giấu cô chuyện gì không Khải nhìn cô cười cười Anh thực sự đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện liệu có nên hỏi thằng cô về chuyện của Vân hay không Thiên không muốn làm vậy Vì giờ em gái anh nghi ngờ Nhưng mà nếu như không hỏi Không biết chuyện này còn kéo dài đến bao lâu Chuyện này kết thúc sớm ngày nào Sẽ bớt nguy hiểm ngày đó Khải hạ quyết tâm Cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng hỏi An, em biết mẹ của Vân đang ở đâu không? Mẹ của Vân sao? Nhắc tới cô ta Ánh mắt An ánh lên vài phần căm hận Tất cả là do cô ta Vì cô ta mà niềm tin vào tình yêu của cô tan vỡ Hại cô mất đi đứa con chưa kịp chào đời Mất đi cả cơ hội làm mẹ về sau Đẩy cô và gia đình cô vào bi kịch Vân chết rồi Nhưng đó là cái giá cô ta phải trả Cho những việc cô ta làm Mẹ của Vân Cô cũng đã lâu không liên lạc Nhưng không muốn quan tâm gì tới tin tức của bà ấy nữa An có chút nghi ngờ Nên nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi Sao tự nhiên anh lại quan tâm Tới nơi bà ấy ở Anh muốn làm gì Phải có chút bối rối Không biết phải trả lời thế nào cho phải Nghe này An Anh có chuyện muốn gặp bà ấy à vâng um, trước khi chết Có gửi cho bà ấy một số thứ thôi mà À cô gật đầu Ra là như vậy Cô như ngày đó ở ngoài ô Trung cư Vân Hải Còn bây giờ thì em không rõ Ngày đó cô và Vân còn là bạn thân Nên cô tới đó chơi rất nhiều lần Bà Như Mẫu là người phụ nữ của gia đình Bà Hiền thục dễ gần Và cũng rất quý cô Có điều bà ấy chưa bao giờ nhắc tới cha của Vân cả Dường như giữa bọn họ Kết hôn vốn không phải vì tình yêu Khải bắt chuyến bay gần nhất về Mỹ Ngay lúc đó Phía thiên cũng lập tức cho người tới trung cư Vân Hải Tìm người Có điều biến cố bất ngờ lại xảy ra khi ấy An buồn chán nên nhân lúc Phương đi tắm đã đi ra ngoài Cô muốn mua chút điểm tĩnh Rồi trở về ngay Nhưng không may lại bị người của Hiếu nhìn thấy Người của anh chỉ bảo vệ cô từ xa Lại không dám đi theo cô Quá đông nên bị bọn chúng áp đảo Bị thương khá nặng Lúc Thiên biết tin là 15 phút sau Anh cực kỳ lo lắng và vô cùng sốt ruột Hiếu dùng kế điệu hổ ly sơn Dụ anh đưa thêm người sang Mỹ Lơ là cảnh sát rồi ra tay với An Xem ra hắn là muốn nhổ cỏ tận gốc với nhà họ đỗ. Phương sau khi tắm xong, không thấy cô đâu thì vô cùng hốt hoảng, lập tức gọi điện báo tin cho Thiên. Anh và Kha lập tức kiểm tra xác định vị trí của cô. Anh tìm kiếm tất cả camera nơi An bị bắt, thì phát hiện cô đang đi trên đường. Đột nhiên có một người phụ nữ vờ tới hỏi thăm đường, rồi chụp thuốc mê đưa đi. Hẳn là bọn chúng luôn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của cô và người nhà cô. Chỉ cần cô xuất hiện sẽ lập tức ra tay thiên nhìn chằm chằm màn hình trích xuất camera tay nắm chặt thành quyền kha cậu tiếp tục tìm kiếm vị trí của an có vấn đề gì lập tức báo cho tôi nói rồi anh đứng dậy bước đi đại ca anh định đi đâu kha thấy anh cầm chìa khóa xe vội rời đi thì hỏi tình hình bây giờ hết sức phức tạp kha sợ rằng anh sẽ tới glv để tìm hiếu tôi đi tìm bà như thiên nói rồi bước đi anh nhất định phải tìm được bà như chỉ có bà ta Mới biết rõ chân tướng của sự việc năm đó Hải đạp mạnh chân ga Chiếc siêu xe lao như tên bắn Hướng ra ngoài ô thành phố S Hơn ai hết Hải biết đây mỗi phút mỗi giây Đều trôi qua rất quý giá Thiếu phụ nhân bị bọn chúng bắt đi Theo như tình hình bây giờ là vô cùng nguy hiểm Hiếu hận người nhà họ đấu như vậy Không biết hắn sẽ làm ra những loại chuyện gì Anh ngồi phía sau Lông mày nhíu chặt Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình laptop Ngón tay gõ phím nhanh thoan thoát Trên màn hình là định vị chiếc xe đưa Andy Chiếc xe đó di chuyển rất nhanh lại liên tục rẽ ngang nhằm cắt đuôi người của Kha đang đuổi theo phía sau Thiên tới trung cư Hải Vân là một giờ sau đó Trung cư này khá cũ, nhìn có vẻ sập sệ Trước khi tới đây, Hải đã liên hệ với người quản lý trung cư cho nên khi bọn họ tới ông ta đã đứng bên ngoài trung cư đợi sẵn Thiên là nhân vật lớn trong giới thương nghiệp hôm nay lại tới trung cư tồi tàn này của ông ta vậy nên ông ta cũng phải tạo biểu hiện tốt một chút biết đâu lại được phong vũ cho ông ta một chút đặc ân. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện hay và mới nhất, mời các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.